Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4150 Tiên miêu Viên Các bạn đang nghe chuyện truyện chuyện Audi.xyz Huyến Thuật Hắn đem thần thức một phóng mà ra nhưng rất nhanh tự không nhận cái Này suy đoán trước mắt quái vật hàng thật giá thật tuyệt không phải Mình cảm ứng ra sai Mà cái này hơi chút chỉ hoãn kia xong đầu quái vật đát toàn thân thanh. Mang đại tố, hướng phía chính mình nhào đầu về phía trước rồi. Rống, kinh thiên động địa tiếng gầm gử truyền vào lỗ tay quái vật kia cao. Cao dương đầu lên, miệng lớn dính máu mở ra theo trong mồm nhổ ra. Từng đảo yêu dị cột sáng đến. Phô thiên cách địa, sắc bén công kích giống như mưa to gió lớn trong Nháy mắt muốn đem sát minh lão tổ bao phủ vào trong Không biết sống chết Cái này lão quái vật nguyên vốn là hung hăng càn quấy đã quen Lại làm Sao có thể có chịu thiệt vừa nói trên mặt hiện lên một tia dữ tợn Toàn thân lệ khí dâng lên Sau đó rõ ràng huyễn hóa ra một cái quái Vật Giao Long Nhưng mà đầu lâu đã có 8 cái nhiều Toàn thân phát tán ra hỏa linh khí càng làm cho người nghẹn họ nhìn. Chân chối. Đều nói chu tước hồng liên chi hỏa có thể thiêu tan thế gian vạn vật. Nhưng mà cùng trước mắt thằng này vừa so sánh với tắc thì thành tiểu. Vu gặp đại vu. Hắn thân phần đã miêu tả sinh động. Cũng không phải là chân linh mà là trong truyền thuyết sinh vật. Đại hoang hỏa long. Không nghĩ tới lại bị cái này sát minh lão quái luyện chế thành pháp. Tướng thần thông, oanh. Nhưng thấy cái này cực lớn quái vật dương đầu lên đồng dạng là mở ra. Miệng lớn dính máu. Hoang cổ hỏa diễm từ bên trong gào thép mà đến. Trong khoảng khắc, liền đem kia xong đầu quái mãng bao phủ toàn bộ. Quá trình chút nào lo lắng cũng không, sát minh lão tổ tại ba ngàn thế dưới bên trong nguyên vốn là đỉnh nhi tiêm nhi nhân vật Cái này một ôm hận ra tay càng hiện ra uy năng chỗ bất phàm gần kề một hiệp tự diệt sát cường địch mà chờ kia xong đầu quái mãng biến mất mà chuyển biến thành chính là thất tuyệt chu quả hiển hiện tại trong tầm mắt cái này sát minh lão tổ nghẹn họng nhìn chân chối thò tay lấy ra Xác thực là thất tuyệt chu quả hơn nữa linh khí đầy đủ xem xét tự là cực bên trên vật phẩm. Nhưng mới rồi quái vật lại là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là cái này thất tuyệt chu quả biến hóa. Có thể nó đã bị diệt trừ vì sao trước mắt linh dược không chút nào cũng không có tổn thương đâu. Cái này không phù hợp lẽ thường. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có thời gian miệt mài theo đuổi. Vấn đề này. Vì vậy sát minh lão tổ cũng tự không hề làm nhiều suy tư. Hóa thành. Một đảo kinh hồng hướng phía trước bay vút mà đi rồi. Oanh. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Ngăn tại lâm. Hiên chức người quang hồ từng khúc vỡ vụn mất một cái sinh sắn tinh xảo sân nhỏ tại hắn trong tầm mắt hiện hiện mà ra bên trong ẩm ẩm có năm màu lưu ly bảo quang xuyên suốt lâm hiên mừng rỡ trong lòng liền chuẩn bị cất bước đi qua cái này trong sân linh thảo không phải chuyện đùa không chỉ có bản thân giá trị không tầm thường thông qua chúng hơn phân nửa còn có thể tìm được cùng cửu thiên tức những có quan hệ manh mối. Như thế cơ hội tốt, Lâm Hiên sao lại bỏ qua. Nhưng vào lúc này, Phù Cẩn Hư không chấn động cùng một chỗ cách cách. Nơi này hơn 10 dặm xa chi địa, một cách đen kịt lôi cầu trống sống. Xuất hiện tại trong tầm mắt, mặt ngoài bao vây lấy hồ quang điện. suy suy âm thanh đại tố. Sau đó cái kia lôi cầu vỡ ra, một bóng người tiến nhập tầm mắt. Lâm Hiên tại nhìn rõ ràng người này dung mạo về sau, không khỏi đồng. Tử hơi co lại, ánh mắt cũng tùy theo dừng lại. Cái này đúng là một gã khuôn mặt âm lệ lão giả áo bào đen. Nhưng mà, toàn thân đã có nồng đậm yêu khí tán phát ra. Yêu tộc nhưng kiên quyết không là linh giới nhân vật cũng không biết là đến. Từ ba ngàn thế giới cách đó một chỗ giao diện rồi. Đối phương theo lôi cầu trong đi ra. Tự nhiên cũng liếc mắt liền thấy. Được Lâm Hiên. Trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh tự biến làm không. Có hảo ý thần sắc. Tùy tiện bay tới rồi. Lâm Hiên có chút sở khóc sở cười. Đối phương chẳng lẽ là xem chính. Mình không dậy nổi. Lại không có che giấu trên người cách kia càng ngày. Càng thỉnh định ý. Thú vị. Đã đối phương không biết sống chết, cái kia mình cũng cũng không cần. Hạ thủ lưu tình cái gì? Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chây cười. Đột nhiên hai cánh tay cánh tay cùng múa, lại không là đang thi triển. Cái gì pháp thuật, mà là thẳng từ trên xuống dưới, liên tiếp oanh ra. Mấy trăm quyền nhiều, rút hết sức hàng mười hội. Lúc này đây Lâm Hiên không cần bảo vật. Nhưng chỗ bảo phát đi ra uy, năng cũng là không như bình thường. Hôm nay nhục thể của hắn lực lượng đừng nói yêu tộc không thể so coi. Như là chân linh có thể cùng hắn sánh vai cũng không có mấy người. Chỉ thấy theo lâm hiên động tác, hắn phía trước không gian tựa như là. Một bức họa bình thường bị xé sách một cái thất linh bát lạc. Trước mắt hiện ra nguyên một đám kim sắc lực lượng vòng xoáy, chừng Gần trăm nhiều, sau đó giúp nhau đè ép dung hợp, hóa thành một khoảng. Kim sắc lưu tinh như lấy đối phương rơi đập, oanh. Chưa đến cái kia vô hình cương phong đã làm cho người liếu lưới hơn. Nữa tự động biến hóa thành từng đạo dài hơn thước phong nhận như lấy. Đối phương bao phủ mà đi rồi. Tiểu tử không biết sống chết. Cái kia khuôn mặt âm lệ lão giả giận tím mặt trong mắt quang mang kỳ. Lạ phun ra nuốt vào, nhưng thấy thế nào cũng có vài phần ngoài mạnh. Trong yếu hiện hiện mà ra. Dù sao lâm hiên lần này ra tay thật sự là không như bình thường, vượt. Xa hắn vốn là dự tính rất nhiều. Nương theo lấy hết lớn một tiếng, sau lưng của hắn có một cái cực lớn. Tư ảnh hiện hiện mà ra. Cùng sơn nhạc cử viên kém phản phất, nhưng lại mọc ra hai cái đầu. Lâu cánh tay cũng so tầm thường viên hầu dài hơn nhiều. Thân hình một chút mơ hồ tự thuấn di đi vào bên người của hắn. Sau đó hai cái cánh tay hướng trước ngực hợp lại, làm một cái phòng. Ngự động tác. Không chỉ có như thế, lão giả tay áo hất lên còn tế ra một mặt tấm, chắn. Nói là tấm chắn. Hình dạng lại hết sức kỳ lạ, nhìn về phía trên tựa, như một đầu cực lớn con dết tựa như. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, nhưng nghe thấy ầm ầm một tiếng. Vang thật lớn truyền vào lỗ tai cực lớn kim sắc quang cầu đã đem cái. Kia viên hầu pháp tướng nuốt hết. Nhưng tiến lên thế cũng bị một ngăn. Sau đó liền bị cái kia con dết bộ dáng tấm chắn đỡ được rồi. Biến nguy thành an, nhưng lão giả trên mặt đã tràn đầy kinh sợ chi ý. Vốn là hắn không có đem lâm hiên để vào mắt, không nghĩ tới nhưng lại. Như vậy một cái đáng sợ cường địch. Vừa rồi cái kia thoáng một phát giao thủ, chính mình tuy nhiên không. Thể nói đã đem hết toàn lực, nhưng nhìn đối phương càng là hời hợp vô. Cùng thực đánh tiếp, chính mình tuyệt chiếm không được tốt rồi, hơn... Phân nửa còn sẽ vẫn lạc tại tại đây Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Cái kia lão giả áo bào đen đắc Đỉnh rơi xuống lựa chọn toàn thân tinh mang cùng một chỗ Rõ ràng Hướng một phương hướng khác bay vút mà đi Nghe ngóng rồi chuồn Lại nói tiếp có chút mất mặt Nhưng là thập phần phán đoán chuẩn xác Lâm hiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc Những lão quái vật này Nguyên một đám kiến thức uyên bác Láo cá được cùng cá trạch không sai Biệt lắm Bất quá rất nhanh tựu lại biến thành thoải mái chi sắc đối phương Muốn chạy Lâm Hiên đương nhiên cũng sẽ không đuổi theo không phóng Dù sao song phương ngày xưa không oán Ngày gần đây không thủ cần gì Phải đi làm cái kia vô dụng tranh đấu Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện Nghĩ tới đây Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, nhìn qua hướng. tiền phương cái kia lộ ra thất thải hào quang sân nhỏ, nếu là không có. Đoán sai trong lúc này nhất định có cực kỳ khủng khiếp bảo vật. Hơn phân nửa còn có thể tìm được cửu thiên tức những manh mối. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên đi qua rồi. Tiến vào về sau, phát hiện bên trong có khắc đồng thiên tại một khối. Tấm bia đá thượng diện còn khắc có vài cái chữ to tiên miêu viên. Có ý tứ, hẳn là bên trong chỗ xeo chồng đều là tiên gia chi vật. Lâm Hiên lấy tay vỗ chán, thì thảo tự nói suy đoán rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.